Chương 234 Tuy nhiên, vì chủng người mới có tri giác của động vật và trí thông minh của con người, nên rất khó để diệt cỏ tận gốc. Có rất nhiều người thuộc chủng người này đã trốn chạy đến nhiều nơi khác nhau. Để diệt trừ họ một cách triệt để, loài người đã thành lập một tổ chức bí mật để truy sát hậu duệ của tộc người này trên phạm vi kẻ nước. Cuối cùng tôi nhìn vào mắt anh ấy. Tổ chức truy xét này chính là phái quân Trang. Tôi chính là hậu duệ của chủng người mới kia. Giờ anh đã biết vì sao phái quân Trang cố sống cố chết. Phải giết chết tôi cho bằng được rồi đấy. Triệu mù nói. Cậu có chắc cậu chính là hậu duệ của chủng người mới. Tôi gật đầu. Chắc chính Xuân Tiêu đã xác nhận với tôi điều này. Triệu mù nhìn tôi nghiêm túc vô cùng. Xin hỏi, cậu có bị ngu không? Tôi nhìn anh ấy, không hiểu lời anh ấy nói có ý gì. triệu mù cấu lên, mắng tôi xối xạ. Cậu bị ngu à? Thằng da đen đấy nói gì cậu cũng tin à? Nó là bố cậu chắc. Sao cậu biết nó không lừa cậu chứ? Đầu óc tôi chán ván, nhưng vẫn cố gắng gượng. Sơn Tiêu sẽ không lừa tôi đâu, dù gì cậu ấy cứu tôi nhiều lần như vậy. Hơn nữa tôi cũng nghe cậu tôi nói về chuyện này sao ông ấy lừa tôi được triệu mù càng tức giận tiểu thất ấy là tiểu thất iq của cậu chỉ cần lớn hơn không thôi là cậu sẽ không bao giờ tin câu chuyện này thằng ngu nhà cậu cậu thử vận dụng iq âm của mình mà nghĩ xem chủng người mới là gì người ta có cơ thể như mảnh thú còn có trí thông minh của con người cậu dơ tay ra đếm xem cậu có hai thứ này không Nghe anh ấy nói thế, tôi như bừng tĩnh. Đúng đấy, cơ thể như mảnh thú, tôi lấy đâu ra chứ? Người ngợm như ông đây, chạy có 5 cây đã ngất ra đấy rồi. Càng khỏi phải nói cơ thể như mảnh thú. Thế tôi chắc phải con gì yếu ớt lắm đấy. Chẳng lẽ là con lười? Sau khi được triệu mù cởi bỏ khúc mắt, cuối cùng tôi cũng chút bỏ được cục đá ghè trong lồng ngực. Tôi nhìn triệu mù đầy sùng bái. Từ trước đến nay, hình tượng anh ấy trong lòng tôi chưa bao giờ vĩ đại đến thế. Tôi hỏi triệu mù. Vậy tại sao Sơn Tiêu lại lừa tôi? Triệu mù hừ lạnh, co gối, đưa tay xòe ra điếu thuốc. Muốn biết hả? Vậy còn ngơ ngác gì chứ? Châm thuốc nhanh! Tôi cuốn quýt đưa thuốc cho anh ấy, cung kính như hàng cháu chất đối với các cụ. Đại thần... Xin hãy chỉ đường dẫn lối cho kẻ tiểu đệ này Triệu mù đón lấy điếu thuốc Đắc ý hít một hơi dài Rồi phẻ khói thuốc ra từ hai lỗ mũi Từ tốn nói Về việc tại sao cậu ta lại lừa cậu Sau đây thầy Triệu sẽ giúp cậu giải đáp Con người ấy mà Có lừa gạt ai Nhất định phải có lý do Cậu thấy có đúng không Tôi gật đầu lia lịa. Đúng đúng Lại chẳng đúng quá ấy chứ Triệu mù đắc ý gật gù nói, vậy chúng ta phân tích một chút nhé, sao cậu ta phải làm vậy? Tôi nói, đúng đúng, mong thầy triệu phân tích. Triệu mù nói, chúng ta nói như thế này, người này nếu có lừa gạt thì nhất định phải có nguyên do. Nguyên do là gì thì ta không cần biết, cậu ta chắc chắn có lý do của cậu ta, cậu thấy có đúng không? Tôi nghĩ thế này khác quá gì, sàm xí lung tung không. Thế nhưng vì giờ đang có việc nhờ anh ấy, nên tôi vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu như cháu chắc bảo anh ấy nói tiếp. Triệu mù tiếp tục liên thiên. Vậy chúng ta phân tích như này nhé. Cậu ta có lý do lừa cậu, chứng tỏ chuyện này đối với cậu ta rất quan trọng. Nói cách khác, sau khi lừa được cậu, cậu ta sẽ đạt được mục đích nào đó. Cậu thấy chuẩn không? Tuy những gì triệu mù nói có chút vòng vo, thế nhưng đúng là cũng có lý thật. Tôi cũng bị cuốn vào, đang suy nghĩ, cậu ấy lừa tôi thì được gì nhỉ? Hình như cũng có được gì đâu. Triệu mù nói, hờ hờ, cậu nói thì cũng đúng đấy. Cái thể loại như cậu, có bán theo cân cũng chẳng được mấy đồng. Hình như cậu ta lừa cậu đúng là cũng trả được gì. Vậy thì còn một trường hợp nữa. Cậu ta muốn thông qua việc lừa cậu để che giấu bí mật nào đấy. Anh ấy rít vài hơi thuốc, nghĩ Rốt cuộc là sự thật gì nhỉ? Chẳng lẽ là để che giấu sự thật cậu là một người bình thường? Cái này có gì mà phải giấu? Tôi cũng suy nghĩ cùng anh ấy. Đúng thật, anh ấy có chuyện gì phải giấu giếm nhỉ? Bản thân cậu ấy đã thần bí lắm rồi. Chẳng lẽ còn chuyện gì khác mà bản thân cậu ấy cũng muốn giấu? Nghĩ một hồi, triệu mù đột nhiên vỗ đùi, đứng phát dậy, nói Chết tiệt! Cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu ta muốn giấu chuyện này. Tiểu thất, cậu để ý xem, có cơ thể của động vật, trí thông minh của con người, những đặc điểm này giống ai nhất? Giống ai nhất? Tôi nhìn một lúc, anh cũng có chút giống đấy, người ngợm đen nhẹm. triệu mù nhìn tôi suốt ruột nói Thằng nhãi nhà cậu chẳng để ý gì cả. Nghĩ thêm xem nào. Trong đầu tôi có tiếng nổ lớn, nói là Sơn Tiêu. Triệu mù vỗ tay cái bột. Đúng, chỉ có cậu ta là phù hợp nhất. Vậy thì chúng ta có thể xác định thực ra hậu duệ của trụng người mới không phải ai khác mà chính là Sơn Tiêu. Tôi ngớ người. Ngay sau đó, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh khác nhau của sơn tiêu ở lang thành âm sơn cậu ấy đau buồn nhìn tôi sói thực ra rất cô đơn ở hang rắn lan thương cậu ấy cung kính cúi người chào lão cạnh rồi quay người rời đi ở mộ ưng bắc tạng cậu ấy nói với tôi rằng mình bị phong ấn trong núi tuyết ngủ một giấc dài biết bao nhiêu năm Rất nhiều chi tiết thể hiện rằng cậu ấy chính là hậu duệ của chủng người mới trong truyền thuyết. Thế nhưng, tại sao cậu ấy lại đẩy cái danh phận ấy cho tôi? Còn nữa, phái quân Trang rõ ràng có thỏa thuận gì với cậu ấy? Để cậu ấy đối phó với tôi, chuyện này là thế nào? Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi kể hết những lời Sơn Tiêu và cả phái quân Trang nói với tôi cho triệu mù nghe từ đầu đến cuối. Tôi muốn thử nghe xem anh ấy nghĩ thế nào về chuyện này. Không ngờ rằng một chuyện phức tạp như thế trong mắt triệu mù lại chỉ là trò vặt vãnh. Anh ấy biểu môi, chó cắn chó, mồm đầy lông, cậu chỉ cần làm việc của cậu, đi đường của cậu, những cái khác thì kệ đi. Tôi nói, anh nói thì dễ lắm, bọn kia có truy xét anh đâu, mà lại sống chết không tha cho tôi. Triệu mù hừ lạnh một tiếng. Hai thứ dưới chân cậu là gì? Tôi cúi đầu nhìn. Bàn chân chứ cái gì? Triệu mù lại hừ lạnh. Cậu còn biết đấy là bàn chân hả? Chân cậu không biết đường chạy sao? Chạy xa vào, khiến họ tìm không ra. Cậu còn trẻ, còn khỏe, có tay, có chân, có cái gì mà phải sợ? Nếu thế còn không được, thì tôi đưa cậu về chỗ chúng tôi. Hai chúng ta trốn vào trường Bạch Sơn. Đảm bảo bọn kia có tìm cả đời cũng không ra Nghĩ một hồi Triệu mù nói cũng có lý ra phết Người như tôi Có điều tâm tư nhiều quá Chỉ cần có chút tâm sự Là cứ nghĩ đi nghĩ lại Nếu không làm cho rõ ràng Thì lại cảm thấy không thoải mái Điển hình của việc Tự bê đá đập chân mình Nghĩ đến triệu mù Anh ấy đơn thương độc mã Chẳng vướng bận gì Cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả Người như vậy lại càng tự do tự tại. Nghĩ như thế, tôi vừa muốn nói gì đó với triệu mù, thì đột nhiên khắp người tôi nổi đầy da gà da vịt mà chẳng có điểm báo gì cả Tiếp đó, cả người như bị điện giật, đến tóc tai cũng như dựng đứng lên. cảm giác này giống như đêm hôm đi lại ở nghĩa địa, đột nhiên gặp phải quỷ... Khiến tôi trong tích tắc bỗng trở nên căng thẳng. Chương 235 Tôi nhìn triệu mù, anh ấy cũng sửng sốt nhìn tôi, hình như cũng gặp phải chuyện tương tự. Anh ấy đưa tay ra hiệu cho tôi, bảo tôi đừng động đậy. Rồi anh ấy tự mình tiến lại gần cửa hang để nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi vuốt tóc liên tục, cảm giác mỗi sợi tóc đều đang dựng đứng lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Rất khó hình dung thứ cảm giác này. Nó giống như bạn đang run rảy lết từng bước trên vách núi dựng đứng. Thì chợt có một con rắn đuôi chuông xuất hiện, nhìn mình chằm chằm. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể lao lên đớp cho một nhét chí mạng. Bạn không nhìn thấy nó, chỉ nhìn thấy bóng nó lờ mờ nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ sự tồn tại cùng với sự hung hãn của nó và cả cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Triệu mù chậm chậm tiến về cửa hang, dè giặt quan sát rồi đưa tay ra hiệu cho tôi, bảo tôi nhặt con dao dưới đất lên đưa anh ấy. Anh ấy cầm dao lên, rạch một lỗ nhỏ rồi ghé mắt nhìn vào. Triệu mù quay đầu lại, nhỏ giọng nói, chẳng có gì cả Lúc quay người lại, dự cảm xấu ấy không những không biến mất, mà ngược lại còn sợ hãi đến nỗi nói không thành câu. Rõ ràng triệu mù rất căng thẳng, con dao gập trong tay cứ mở ra rồi lại gập vào, nhưng vẫn còn cố tỏ ra là mình ổn. Thôi xong, thôi xong, có phải miếng thịt chúng ta vừa nướng thơm ngon quá, đến quỷ cũng vấn vương không đây? Lúc này còn đùa cợt kiểu ấy khiến tôi hơi bực mình. Tôi rằng lấy miếng thịt mông lợn trên đống lửa, định ném ra ngoài. Miếng thịt nóng bỏng tay, tôi còn chưa cầm lên đã vội buông ra, nó rơi thẳng vào đống lửa. Không ngờ rằng, miếng thịt chín kia lăn lộn trong đống lửa. Rồi đột nhiên có tiếng bùm, vang lên, như có thứ gì đó phát nổ. Tiếp đó nó bùng cháy dữ dội ngọn lửa bùm lên cao, xuất hiện tia lửa cháy lách tách. Triệu mù nói, xong phim, sao miếng thịt này lại nổ, đừng nói là trong đó có thuốc nổ nhá. Tôi nói, liên thiên, có thuốc nổ thì nổ chết anh lâu rồi. Triệu mù nói, cậu xem, còn cháy rồi kìa. Hay bên trong có xăng? Tôi trừng mắt lườm. Ban nãy anh ăn có mùi xăng hả? Có điều nghĩ cũng lạ. Miếng thịt đã bị triệu mù kẹo hết rồi. Đến lông cũng chẳng còn. Dù có nhiều mỡ thế nào cũng không đến nỗi bốc cháy chứ. Tôi kiếm một cành củi khô, khều miếng thịt kia ra, lật đi lật lại xem, phát hiện ra manh mối. Thì ra, trong miếng thịt mông kia, ai đó đã để vào một tấm tre được siết chặt. Tấm tre đó hai đầu đẽo nhọn, giống như hai cây kim, được uốn thành hình cung. Hai đầu được cố định chặt trong miếng thịt. Miếng thịt kia vốn đã được cấp đông, chẳng khác gì cục đá nên sẽ không bị bung ra. Nhưng ban nãy bị lửa đốt, khiến thịt rã đông, khiến cả miếng bung ra. Miếng trúc cùng với mỡ lợn tất nhiên sẽ khiến nó bùng cháy. Thứ này kỳ cục như vậy, cũng không biết liệu trên đó có bôi cái gì không, mà chúng tôi cứ thế ngu ngu ngơ ngơ nướng lên ăn. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được cảm giác buồn nôn, cứ nhìn miếng thịt là lại thấy khó chịu. Bèn dứt khoét nhặt nó lên rồi ném ra bên ngoài hang. Miếng thịt rất nặng, làm đổ cả bức tường bằng cỏ khô chúng tôi dựng lên rồi rơi ra bên ngoài. Miếng thịt vất ra bên ngoài chẳng bao lâu sau, từ dưới khe núi truyền đến một tiếng hú phẫn nộ. Âm thanh này không giống với tiếng gào ban nãy, lần này càng phẫn nộ hơn, hung dữ hơn. Chúng tôi còn chưa kịp định thần lại, liền cảm thấy có một trận gió lớn thổi đến. Tiếp đó, một thứ khổng lồ lao thẳng về phía chúng tôi. Lực đó lớn đến nỗi, cảm giác như một chiếc tàu hỏa đang réo còi inh ỏi lao đến. Tôi và triệu mù bị hất tung lên, cả người đập mạnh vào nơi sâu nhất của hang động. Đau đến mức chúng tôi cứ cắn chặt răng, cảm giác như muốn ngất đi. Triệu mù cố gắng bò dậy, mò mẫm tóm được tôi, lắc mạnh. Tiểu thất, tiểu thất! Thực ra tôi không sao, tuy bị đâm khá mạnh nhưng cũng may không bị đập vào đá. Chỉ là bị úp mặt xuống đất, mồm đầy cát, nói không nổi. Triệu mù thấy tôi không nói gì Cho rằng tôi bị thương nặng Lúc ấy bền quỳ xuống Định cổng tôi chạy Tôi đẩy anh ấy ra Ý nói tôi không sao Rồi nhổ một lúc mới nhổ hết đống kết Trong miệng ra Thở hồng hộc, suýt chút nữa thì chết ngẹt. Tôi hỏi triệu mù Ba nãy có chuyện gì vậy? Triệu mù nói Chắc là thứ khổng lồ dưới kia Có điều bây giờ chắc nó chưa lên được Nếu không cái hang này sập từ lâu rồi. Tôi tức giận. Đang yên đang lành ở dưới đấy, tự dưng lao vào chúng ta làm gì? Có lẽ nó nghe thấy tiếng tôi nói, rồi lại rú lên và lao thật mạnh về phía chúng tôi một lần nữa. Lần này, tôi và Triệu Mù đã có sự chuẩn bị, nhưng lực thúc của nó quá lớn. Tuy rằng cách tầng tầng lớp lớp lưới sắt, nhưng lại giống như đã xuyên qua chúng trực tiếp lao thẳng vào hang động. Hai phát hút này khiến cái hang sập chỉ còn một nửa. Triệu mù và tôi lùi vào sâu bên trong. Đá tảng rơi tán loạn, đập vào vách rồi rơi xuống khe núi. Nghe âm thanh ngày một xa dần. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn là vừa hay có một cục đá rơi trúng đống lửa và dập tắt nó. Nếu không, lát nữa chúng tôi chắc chắn sẽ bị bại lộ. Con quái vật bắt đầu gào lên, tiếp tục điên cuồng húc vào vách đá, giống như đang tự sát, muốn quyết sống chết với hang núi này. Đá vỡ rơi xuống liên tục, tôi thấy chắc nó cũng sắp sập xuống, ở trong này còn nguy hiểm hơn ở ngoài kia. Triệu mù cắn chặt răng, rút dao ra, nói, Chết tiệt, liều với nó đi, ức hiếp người quá đáng. Vừa muốn đi ra ngoài, thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng súng nổ ầm ầm, đạn lao vun vút về phía hang núi, khiến đất bắn bay tung tóe. Tôi và triệu mù nằm rạp xuống, ít nhất con quái vật kia còn cách tấm lưới sắt, nhưng chẳng may mà để chúng đạn thì chỉ có nước chết. Lúc ấy trong đầu tôi và triệu mù chỉ có một ý nghĩ, cuối cùng cũng vẫn là bị lộ. Thế nhưng, loạt đạn tiếp theo lại không hề bắn về phía chúng tôi, thậm chí còn không bắn về phía hang núi, mà lại leo vèo vèo qua lớp lưới sắt bên ngoài, tạo thành những đốm lửa nhỏ bay vun vút. Trong đầu tôi chợt có một ý nghĩ. triệu mù, chúng ta lầm rồi. Không phải bọn chúng muốn thẻ con quái vật kia ra, mà là muốn giết nó. chương 236 Tôi chợt ngộ ra, phe quân trang không định thả con quái vật dưới vực kia ra mà là muốn giết nó. Viên đạn xé gió kia không hề nhắm vào chúng tôi, mà muốn tấn công con quái vật ở dưới vực thẳm. Bị trúng đạn, con quái vật gầm lên, giãy ruộ kịch liệt, khiến chiếc lưới sắt vặn vẹo như sắp bung ra đến nơi. Triệu mù và tôi không dám ra ngoài, rõ ràng ban nãy con quái vật kia đã tấn công hai chúng tôi khiến cả cái hang này suýt nữa đổ sập xuống. Nếu nó thực sự thoát khỏi lưới thép, chắc chắn hai đứa tôi sẽ bị nó xé xác trong nháy mắt trước khi nó báo thù phe quân trang bên trên kia. Còn quái vật giãy dụa đòi leo lên khỏi tấm lưới thép, trong khi làn mưa đạn phía trên vực vẫn đang xả xuống nó như thác đổ. Đùng cái, tia lửa tóe ra khắp nơi. Cảnh tượng kích thích như binh đoàn loài người Đang ném bom quái vật trong Ultraman vậy Hiển nhiên con quái vật này Đâu mạnh bằng những con quái vật trong Ultraman Nên chỉ một lúc Máu me đã đầm đìa Mùi máu tanh tràn ngập khắp vực thẳm Mùi máu tanh lan ra Kèm theo những tiếng lục sục bên dưới vực Cũng như một vài tiếng gào rú kỳ lạ Rõ ràng bên dưới vực Vẫn còn những con rẽ thú khác Mặc dù không can tâm, nhưng con quái vật bên dưới vực cũng chẳng làm gì được hơn. Nó gào lên những tiếng căm phẫn, rồi lại lủi vào sâu trong vực. Xung quanh tĩnh lặng trở lại. Mới ban nãy, nhân lúc tiếng súng nổ ầm ầm, khung cảnh hỗn loạn, tôi và triệu mù đã nhanh chóng dùng đá vụn dập tắt ngúm đống lửa đốt trong hang. Đồng thời lấy tảng đá to lấp kín mít miệng hang, sao cho bên ngoài nhìn vào không thấy được gì. Mặc dù không biết tại sao phe quân trang lại đột nhiên tấn công con quái vật, nhưng quả thực bọn họ đã giúp chúng tôi khỏi một rắc rối lớn. Đồng thời, biết bọn họ cũng không nhắm vào mình, chắc cũng chưa phát hiện ra cả hai chúng tôi, nên cả hai cũng tạm thời yên tâm phần nào. Hang động được lấp kín hoàn toàn, bên trong một màu đen thui, Chúng tôi không cả dám dùng bật lửa. Hang không quá rộng, hai người ngồi trong đó phải gò sát vào nhau, vừa nóng vừa khó chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Triệu mù nói thầm, mẹ kiếp, bảo sao mông con lợn kia lắm nan tre thế, hóa ra dùng để giết nó. Tôi không nhịn được bền hỏi, mấy cái nan tre đó bé xíu, sao giết được cả một con quái vật to lớn như vậy? Triệu mù trả lời tôi Cậu không hiểu đâu Cái đó ý à Cũng không trách cậu được Vì người thường cũng không biết chuyện này Đó là cách săn bắt của dân tộc hán chúng tôi Một cách đối phó với gấu của lão Tây kia Đằng nào cũng đang rỗi việc Tôi thuận tiện hỏi luôn Dùng nen che giết gấu là cách như thế nào Anh ấy giải thích với tôi rằng Nen che giết gấu được phát minh Bởi thợ săn chỗ lão Tây Nghe nói là học theo cách của người Eskimo ở Bắc Cực. Người Eskimo là những thợ săn thiên bẩm vì chỗ họ lạnh, Bắc Cực mà. Người Eskimo không xây nhà bằng gạch, mà dùng cưa sắt, cưa những tảng băng khổng lồ thành những khối vuông lớn, rồi xếp chồng lên nhau. Sau cùng, họ rội nước lên khiến các khối băng đông cứng thành một thể rắn chắc, có đẹp cũng không đổ được. Họ không trồng trọt, Dĩ nhiên rồi, khu đó lạnh như vậy Đâu trồng được cái gì Họ săn bắt cả ngày Giống như người Oronko chúng tôi Nhưng trong điều kiện còn kém hơn Ở đây chúng tôi sử dụng súng, bẫy và bạ Nhưng họ thì không Họ chủ yếu dùng cung tên, giáo mát Và những thứ như những mảnh tre Tôi thấy nghi ngờ những gì trợ mù nói Tôi không quan tâm đến việc Người Eskimo săn bắn như thế nào Nhưng chưa nói nam cực cho xa, chỉ riêng vùng đông bắc nước tôi cũng làm gì có tre trúc. Tre không phải thực vật chịu được lạnh, làm sao trồng được ở một vùng lạnh giá như đông bắc. Chỉ cần một trận tuyết lớn thôi cũng chết cóng hết rồi. Triệu mù gắt tôi. Tên tiểu thất kia, sao cậu cứ thích nhảy vào học người khác thế? Ông đây nói là học theo cách dùng tre giết gấu của người ta. Chứ có nói bên này nhất định phải dùng nguyên si đâu. Tôi cãi lại. Thế không dùng tre thì dùng gì? Triệu mù đáp. Xương cá, những cái xương cá cực lớn. Thoạt nghe việc xương cá và việc giết gấu chẳng có liên quan gì với nhau. Nhưng sau khi nghe triệu mù giải thích, tôi lại thấy cũng khá có lý. Anh ấy kể rằng người Eskimo không sử dụng xương cá bình thường, mà dùng xương sườn của cá mập. Xương sườn của cá mập rất dẻo dai, tương tự như nan tre. Thậm chí nếu đem uốn cong xương sườn của nó, còn có thể tạo ra một chiếc cung cực tốt. Trẻ con Eskimo mới 5-6 tuổi đã có một cây cung làm từ xương cá mập để bắt đầu tập bắn cung. Khi lên 8, lên 7, chúng hoàn toàn có thể săn được cả báo biển. Việc săn gấu bắc cực và gấu nâu bằng xương cá ở đây... Tương tự như cách mà đám quân trang kia sử dụng gậy tre để săn quái vật trong vực thẳm. Họ mài nhọn hai đầu xương cá, sau đó dùng sức uốn cong rồi buộc chặt hai đầu bằng dây thừng, làm thành một chiếc cung tên loại nhỏ. Sau đó, họ bọc chiếc cung trong một miếng thịt hải cậu, hoặc khâu trực tiếp vào bụng con báo biển. Cuối cùng, họ ném miếng thịt hải cậu quấn trong cung vào trong tuyết, Miếng thịt nhanh chóng đóng thành băng. Sau đó, họ luồn một con dao nhỏ vào và cắt đứt dây trên cung. Lần này, dây cung đã đông cứng trong miếng thịt. Vì vậy, nó sẽ vẫn trong trạng thái lên cung và sẽ không bị trùng xuống. Cuối cùng, người Eskimo ném miếng thịt đông lạnh này vào nơi gấu hay ra vào, dụ chúng ăn. Khi gấu ăn phải miếng thịt đó, nhiệt độ trong bụng nó làm cho miếng thịt rã đông dần cung tên từ từ trở về trạng thái giãn ra. Vì cung bằng xương cá khá dài, hai đầu lại được mài nhọn hoắt, nên nếu nuốt phải quá nhiều cung, chúng sẽ đâm thủng bụng gấu và giết chết nó. Nghe anh ấy giải thích một hồi, tôi mới hiểu ra và thực sự cảm thán người Eskimo quá giỏi khi nghĩ được ra những phương pháp như vậy. Triệu mù chỉ cười xòa rồi bảo, đó cũng vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Đàn ông Eskimo ra ngoài săn bắn ban ngày Chỉ có phụ nữ và trẻ con ở nhà Thi thoảng Họ sẽ gặp gấu nâu và gấu bắc cực Nếu không nghĩ cách Chắc cũng thành thức ăn của gấu kẻ rồi Tôi tiện mồm hỏi Này, triệu mù Sao anh biết rõ chuyện săn bắt của người Eskimo thế? Anh đã đến bắc cực bao giờ đâu? triệu mù giải thích Là bạch lãng kể đó Ông ta cũng ở đó một thời gian mà Cậu quên à, trước khi chúng ta tới núi Đại Hưng An, ông ta còn kể về sói Bắc Cực đó thôi. Chuyện đó cũng là ông ta được nghe người Eskimo kể lại lúc ở Bắc Cực. Nói đến đây, triệu mù mặt biến sắc, quay sang nói với giọng ngạc nhiên. Tổ sư, tiểu thất, hình như người tham gia việc giết quái vật không phải phe quân trang kia đâu, mà là đông gia. Chương 237 Tôi cũng nhận ra rồi, cách dùng nan che giết gấu này chắc chỉ có mỗi bạch lãng mới dựng lên được. Xem ra người ra tay ba nãy không phải phe quân trang mà là cậu tôi. Lòng tôi lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt, tự tận đáy lòng mình, tôi vẫn cho rằng cậu nhất định sẽ tới cứu chúng tôi. Nhưng sự thực đã chứng minh. Cậu là người của phe quân trang Chẳng những không quan tâm Tới việc cứu chúng tôi Mà thậm chí chính cậu mấy lần Còn đẩy tôi và Triệu Mù vào vòng nguy hiểm Thử hỏi tôi còn tin cậu được nữa sao Rõ ràng Triệu Mù không biết Chuyện vừa xảy ra ban nãy Anh ấy mừng rỡ hô lên Tiểu thất Xem ra chúng ta được cứu rồi Cậu của cậu tới cứu chúng ta rồi Tôi do dự một lúc cuối cùng vẫn chọn nói sự thật với triệu mù cậu là cậu còn đông gia là đông gia có nhiều lúc tôi thực sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông này là ai nhưng sơn tiêu cũng nói với tôi rằng người đàn ông hồng kông đã nhận nuôi cậu cũng là người của phe quân trang thế nên cậu cũng vậy nơi săn bắn của cậu ở bắc kinh thực ra là một cơ quan nhánh của phe quân trang Thế nên tôi không biết bây giờ mình có nên tin cậu nữa không? Triệu mù hỏi một cách bực dọc. Tiểu thất, có phải não cậu bị cánh máy bay vạt mất rồi không? Cậu ruột không tin, đi tin người ngoài. Tôi nhìn vào mắt anh ấy và nhẹ từng chữ. Triệu mù, nếu anh bị cậu mình đẩy xuống vách núi vài lần, rồi được một người lạ cứu vài lần đó, anh sẽ tin ai? Triệu mù bực tức. Anh ấy lắc mạnh đầu, nhổ bãi nước bọt rồi mới hỏi. Thế giờ chúng ta phải làm sao? Chắc chắn chúng ta không ra khỏi được nơi này rồi. Tôi thử hỏi dò Hay là lát nữa anh đi ra trước, còn tôi ở đây đợi? Triệu mù gắt lên. Cậu đang nói cái gì đấy? Cậu chưa nghe cụm từ sống chết có nhau bao giờ à? Kể từ lúc hai ta xuống dưới này, chúng ta làm gì cũng phải có nhau. Lấy đầu ra chuyện người đi trước kẻ theo sau. Tôi rất xúc động nhưng vẫn khăng khăng chờ trước xem sao. Tôi nghĩ chắc chắn cậu vẫn rất thương tôi, chẳng qua bất đắc dĩ vì tình thế ép buộc mà thôi. Hiện giờ cũng không biết có người của phe quân trang ở đó không, nên cứ chờ xem đã. Nếu chỉ có cậu và người của cậu ở đây, thì lát gặp nhau sau cũng không muộn. Hai chúng tôi lại tiếp tục chờ trong hang. Một lúc sau, có những tiếng loạt xoạt bên ngoài, Chúng tôi cẩn thận thăm dò tình hình bên ngoài, thì thấy một vài sợi dây treo trên vách đá. Triệu mù thận trọng cúi xuống, ghé mắt nhìn qua cái lỗ ở lối vào của hang, sau đó lại thì thầm. Đến rồi! Anh ấy vừa dứt lời, một vài người đã trượt xuống theo sợi dây. Anh ấy vừa ngó vừa thì thầm báo tin. Đông ra, cậu của cậu tới rồi. Còn cả Bạch Lãng, Quan Đông Lão ra và... Tên da đen Tôi mừng rỡ Quả nhiên Sơn Tiêu đến cùng cậu Ban nãy rõ ràng Sơn Tiêu Đã lật kèo với phe quân trang rồi Giờ cậu ấy xuống đây Liệu có phải do phe quân trang đã rút lui Hoặc bị giết sạch rồi không Tôi nói nhỏ vào tai Triệu Mù Nhìn xem Sơn Tiêu có bị thương không Triệu Mù quan sát cẩn thận rồi nói Có bị xây xác chỗ nào đâu Còn khỏe lắm Với thân thủ của cậu ta, ai đã thương cho được. Trong lòng tôi càng kích động hơn nên bền dục anh ấy. Nhìn kỹ xem bọn họ đang làm gì. Triệu mù không nói gì nữa, chỉ nheo mắt quan sát kỹ xong, giọng anh ấy bỗng nhiên nghiêm túc hẳn. Họ đang cưa lưới thép. Ôi trời, họ đang cố làm gì vậy? Muốn thả con quái vật ra ngoài hay sao? Một lúc sau, anh ấy lại nói. Vãi, cái này mới đỉnh này Bọn họ không muốn thả con quái vật ra Mà muốn đích thân vào trong đó Lòng tôi như có lửa đốt Vội nhào qua ngó thử Nhưng lỗ thông khí chỉ đủ cho một người nhìn Tôi cứ đẩy tên triệu mù ra Để mình lấy chỗ quan sát Anh ấy mắng tôi Tên ngốc này Cậu thì biết cái gì mà xem Ôi chào, tên nhãi da đen giỏi thế Cậu ta rạch một lỗ trên tấm lưới Mắc dây thừng vào rồi chui xuống dưới rồi. Giỏi, ông đây tâm phục khẩu phục. Này, Bạch Lãng và Quan Đông Lão Gia cũng xuống luôn rồi. Tôi vội hỏi, cậu tôi đâu? Cậu ấy đã xuống chưa? Triệu Mù đáp, chưa xuống. Tôi lại hỏi, thế cậu ấy đang làm gì? Triệu Mù trả lời, hình như ngài ấy đang tìm ai đó. Tiểu thất. Cậu có nghĩ cậu của cậu đang tìm cậu không? Tôi lặng đi mất mấy giây rồi mới nói. Khoan hẵng vội, cứ quan sát xem đã. Một lúc sau, Triệu Mù nói. Ngài ấy không tìm thấy cậu, nên đã đặt ba lô xuống, treo một dây vải màu huỳnh quang lên dây xích sắt, hình như để lại làm tin cho cậu. Bây giờ, ngài ấy đang ngồi hút thuốc bên cạnh lưới thép, Trượng mù khá kích động. Anh ấy quay lại và nói với tôi. Tiểu thất, tôi nghĩ có lẽ cậu của cậu đang đợi cậu đấy. Muốn gặp cậu lần cuối. Cậu cũng biết đấy. Đã xuống dưới đó rồi. Chưa chắc có thể quay lên được. Quần mắt tôi nóng lên. Nước mắt trực trào ra. Tôi làm như không có chuyện gì. Lén quay đi lau nước mắt. Sau đó vẫn ngang bướng nói. Nếu cậu ấy thực sự tốt với tôi thì ban nãy đã không để tôi phải nhảy xuống vực. Triệu mù muốn nói gì đó, nhưng trông thấy tôi như vậy, anh ấy chỉ thở dài rồi im lặng. Anh ấy quan sát thêm một lúc, rồi nhỏ giọng báo, đồng ra xuống dưới rồi, không mang theo ba lô. Cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà hỏi, Bạch Lãng và những người khác có đeo ba lô không? Triệu mù đáp, hỏi thừa, Dưới đó là chỗ nào chẳng lẽ cậu không biết? Chưa nhắc tới quái vật kia, chỉ cần nhiệt độ dưới đó thôi cũng đủ chết cống rồi. Nếu không đem theo vài trang bị, thì khác gì đi chết đâu. Tôi cuống lên vội vàng hỏi. Vậy tại sao cậu tôi không đem ba lô theo? Triệu mù im lặng một lúc mới lên tiếng. Tiểu thất, trang bị này được đặt trước mỗi người một bộ. Đông ra, cậu của cậu. Có lẽ muốn để lại trang bị của ngài ấy cho cậu đấy. Tôi không nói được gì nữa. Triệu mù lại tiếp lời. Tiểu thất, theo tôi thấy, đông ra không cần lừa dối cậu điều gì. Nếu thực sự muốn hại cậu, thì bao nhiêu năm qua, ngài ấy đã ra tay từ lâu rồi. Tôi không nhịn nổi nữa, lập tức đẩy anh ta ra. Chết tiệt, tôi phải ra ngoài. Triệu mù cũng kích động, Hai chúng tôi cùng nhau đẩy hết đống cỏ khô, đá tạng, chèn hờ trước miệng hang ra, sau đó lao ra, chạy tới chỗ cậu. Trong ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt, chúng tôi trông thấy có bốn lỗ tròn chỉ đủ một người chui qua bị đục trên tấm lưới thép. Trong đó có một lỗ nhỏ hơn ba cái còn lại. Triệu mù giải thích, cái lỗ đó là của đông ra, do không đem theo ba lô nên cậu không rạch một lỗ to như những cái khác. Anh ấy quỳ trên mặt đất, dùng tay chạm vào cái lỗ, rút ra một sợi dây dài 5-6 mét, trầm giọng nói. Sợi dây đã bị cắt hoặc bị con gì đó cắn đứt rồi. Họ quả là những người đàn ông thực thụ. Có vẻ lần này xuống dưới đó, họ đã xác định tâm lý sẽ không sống sót quay về. Nhìn bốn lỗ nhỏ bên dưới, hứng lấy từng luồng gió lạnh thấu xương, lắng nghe tiếng kèo cấu lúc có lúc không của những sinh vật bí ẩn bên dưới vực. Tôi lạ kẻ người. Một lúc lâu sau, Triệu Mù quan sát xung quanh rồi thì thầm bảo tôi: "Tiểu Thất, cậu của cậu để lại cho chúng ta một chiếc thang dây." Tôi xua tay nói với anh ấy: "Mù, tôi muốn ở đây một mình chỉ một lúc thôi." Triệu Mù gật đầu, rút ra điếu thuốc, anh ấy ngậm một điếu, còn một điếu đưa sang cho tôi. Tôi lắc đầu không nhận, rồi sau đó, một mình bước tới chỗ chiếc ba lô cậu để lại. Mở tấm vải bọc đẹp đẽ bên ngoài, tôi mở chiếc ba lô ra. Bên trên cùng là một ít lương khô và nước, cùng một tấm bản đồ vẽ tay chỉ cách thoát ra khỏi mộ ưng tự thần. Tiếp tục lục tìm. Cuối cùng, tôi cũng thấy dưới đáy ba lô là một lá thư có đề, gửi riêng cho tiểu thất. Tim tôi đập rất mạnh. Sau một hồi do dự, tôi dứt khoát mở lá thư ra xem. Chương 238 Trong thư, cậu tôi viết. Tiểu thất, khi cháu đọc được bức thư này, cậu đã tiến vào mô ưng Bắc Tạng. Cũng là vết nít ở vực sâu Dưới hàng rào thép gai Lần này cậu đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất Có lẽ cậu sẽ không trở ra được nữa Đừng buồn vì cậu Cũng đừng dây dứt điều gì Chờ đợi bao lâu nay Làm bao nhiêu chuyện vì nó Để cuối cùng đi được tới bước này Cậu rất mãn nguyện Nhiều khi số phận lựa chọn chúng ta Mà chúng ta không thể làm gì khác Ngoài việc ngẩn cao đầu bước qua Mặc kệ sống chết ra sao Có thể cháu sẽ thắc mắc Tại sao cậu làm như vậy Cậu chỉ có thể trả lời rằng Một người đàn ông Sẽ có những lúc ra đi Đầu không ngoảnh lại Không phải vì hy vọng hay tương lai Mà đơn giản Họ chỉ muốn cháy hết mình Và một lần được chiến đấu Cho số phận của bản thân Cũng như cậu hiện giờ Cậu rất vui Vì còn cơ hội được chiến đấu hết mình Kể cho kết cục ra sao, cậu đều không hối hận. Cậu tin chắc rằng bây giờ cháu đang rất hận cậu, trách cậu không ra tay cứu cháu, lừa dối cháu hết lần này tới lần khác. Cậu đã từng hứa, chờ cháu ra khỏi mộ ưng Bắc Tạng, sẽ đích thân kể cho cháu nghe mọi chuyện. Nhưng có lẽ, cậu phải thất hứa rồi. Bởi vì cậu thực sự không biết làm sao giải thích rõ ràng với cháu về cái cả mọi chuyện bởi càng đi sâu cậu càng phát hiện ra mình chẳng biết gì về nó lúc này đây là một người thân của cháu cậu muốn khuyên cháu đừng truy xét chuyện này nữa và cháu cũng không thể làm được điều đó đâu cậu đã phải trả những cái giá mà cháu không tưởng tượng được để thỏa thuận được với chúng cho cháu thoát ra khỏi vụ này xin cháu nhất định nhớ kỹ câu nói này của cậu kể từ hôm nay trên thế giới này sẽ không còn tổ chức phái quân trang cũng như người tên tiểu thất nữa. Trước khi xuống dưới cậu có để lại cho cháu một chiếc thang dây cùng đồ ăn và bản đồ trong ba lô. Hai đứa có thể ra ngoài theo chỉ dẫn và bắt chuyến xe đầu tiên quay lại la sa. Trước khi đi cậu đã bán hết tài sản những thứ có liên quan như sổ tiết kiệm cậu đều để trong ba lô. Số tiền này đủ để cháu sống cả đời không cần lo nghĩ Hãy mang nó đi và quên hết mọi chuyện Hãy xem như cháu vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài Hãy đi bất cứ nơi nào trên thế giới mà cháu muốn Làm bất cứ điều gì mà cháu thích Cậu chỉ tiếc, tiếc cho kế hoạch của mình đã thất bại Một tháng trước khi cậu cứ nghĩ cuối cùng mình đã nắm được điểm yếu của nó có thể loại bỏ được nó. Cậu mới nhận ra tất cả đều là một, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra khỏi nó. Cuối cùng, cậu đành phải chấp nhận mặc cho số phận sắp đặt. Tuy nhiên, cậu đã làm được nhiều chuyện như thế, cũng coi như chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Cậu biết cháu nhất định đã nghe ngóng những tin tức liên quan đến chuyện này từ nhiều nguồn, nhưng cậu có trách nhiệm phải thông báo với cháu. Tất cả những tin tức đó là giả là những gì mà nó muốn cháu biết, cố tình để cháu hiểu sai. Không ai biết nó thực sự trông như thế nào. Bao năm qua, đã vô số lần cậu cứ ngỡ mình đã tiếp cận được nó, thậm chí đã biết được chân tướng. Nhưng sau cùng cậu mới phát hiện ra, chân tướng đó đều là những gì nó cố tình muốn chúng ta tin là thật. Cậu chỉ có thể khẳng định đứng sau tất cả là một bí mật động trời. Nó không phải là thứ mà một cá nhân hay tổ chức có thể chống lại, có thể giải quyết. 30 năm trước, cậu thực sự đã cùng ông của cháu tiến vào núi Sát Long. Ở đó, cậu đã chứng kiến kết cục của tất cả. Phải là kết cục. Thật khó để giải thích rõ rốt cuộc lúc đó cậu đã nhìn thấy thứ gì. Và chính cậu cũng không dám chắc chuyện mình thấy rốt cuộc là thật hay giả, Bởi lẽ nó quá hư ảo và mông lung tới mức khiến người khác không dám tin rằng nó thực sự từng tồn tại Có nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm cậu thậm chí còn hoài nghi liệu có phải chuyện 30 năm về trước chưa từng xảy ra Tất cả chỉ là một cơn ác mộng của mình cậu thôi Và giấc mơ này bắt đầu từ 30 năm trước, chưa từng dừng lại bao giờ. Cậu cũng phát hiện ra, kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi. Cảm giác đó giống như những chuyện xảy ra xung quanh cậu, đều được người khác em bài từ trước. Chắc cháu đã từng xem bộ phim The Truman Show rồi nhỉ? Đôi khi cậu cảm thấy mình thật giống nem chính, tất cả câu chuyện trong đời mình đều được lập trình sẵn. Và nó cứ thế diễn ra mà thôi. Xung quanh cậu có một tổ chức với thế lực và quy mô lớn tới mức cậu không dám tưởng tượng. Chúng vươn vòi tới mọi ngóc ngách. Chúng thậm chí đã kiểm soát mọi thứ của cậu. Từ những người xung quanh, những câu chuyện, đến việc làm ăn của cậu, đều bị kẻ khác sắp đặt hết. Cháu có biết tại sao cậu thích đi săn trong rừng không? Vì chỉ ở trong rừng sâu rậm rạp, Tiếp xúc với những loài động vật hoang dã, nguy hiểm, cậu mới có được những giây phút bình yên. Với cậu, những con thú vật hoang dã, hung dữ và rừng già đầy rẫy hiểm nguy vẫn tốt hơn việc bị người khác giám sát mọi lúc mọi nơi ở thế giới hiện đại này. Tất nhiên, trong suốt 30 năm qua, không phải cậu chưa từng vùng lên phản kháng. Cháu có nhớ ngọn đồi lần đầu tiên chúng ta lên núi không? Và cả những kẻ mà cậu đã sai vào núi Đại Hưng An tìm người thợ săn già nữa. Những kẻ đó, cậu đã thu thập đủ bằng chứng, chứng minh chúng là người của tổ chức thần bí kia, cài vào bên cạnh cậu để giám sát cậu. Thế nên cậu đã sai người bí mật trừ khử chúng ngay trong rừng. Nhưng cậu lao tâm khổ tứ đến mấy, cũng chỉ tóm được vài kẻ đó. Mà bên cạnh cậu, Rốt cuộc còn bao nhiêu người của chúng Vẫn đang ẩn nấp nữa Cậu đã suy nghĩ rất lâu Trong số những người đi xuống vực thẳm lần này Chắc chắn sẽ có một nhân vật Chủ chốt của chúng Vì vậy cậu quyết định Đưa tất cả xuống vực sâu Để có chết thì cùng chết Sống thì cùng sống Cậu không muốn phải chơi trò Quỷ giấu người này với chúng nữa Lần này cậu sẽ ngửa bài Một là hòa Hai là vén bài phải kết thúc Cậu đã đợi quá lâu rồi, không muốn phải đợi thêm nữa. Bao nhiêu năm qua, cậu đã chờ đợi ngày này tới mức mệt mỏi, rẽ rời. Hoặc là giải quyết được mọi chuyện, hoặc là bị mọi chuyện giải quyết. Kẻ đời này, cậu đã từng làm sai rất nhiều chuyện. Bây giờ nhớ lại, có lẽ cái sai lớn nhất của cậu là để cháu bị cuốn vào vụ này. Cuối cùng, mong cháu có thể tha thứ cho cậu. Trong ngăn nhỏ của ba lô có một tập hồ sơ gồm một số giấy tờ nhà đất, tài sản chuyển nhượng đứng tên cậu, người thụ hưởng là cháu. Xin đừng kể chuyện của cậu cho mẹ và ông của cháu biết. Hãy cứ để họ ôm sự hy vọng tốt đẹp về cậu đi. Giúp cậu chăm sóc tốt cho họ, cậu của cháu. Chương 239 Đọc xong lá thư, tôi đứng ngẩn người, đủ mọi cảm giác ngọt ngào, chua xót, đắng cay ùa vào trong lòng. Tôi cầm lá thư, hai mắt nhòe đi, đứng ngây ngốc rất lâu mà cơn gió lạnh buốt thấu xương dưới vực sâu phả vào người. Rốt cuộc người này là ai? Là Đông gia? Vị đông gia bao năm qua vẫn luôn nghiêm túc, lạnh lùng, vẫn luôn tung hoành hai giới hắc bạch, thoát tục tới mức dường như không đụng tới những thứ phàm trần kia. Vẫn đang tự mình chống lại tổ chức thần bí đó sao? Không, người đó là cậu tôi, là người thân, thân thiết nhất của tôi. 30 năm trước, cậu mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, chỉ vì đã lỡ trông thấy chuyện xảy ra trong núi Sát Long mà cậu bị tổ chức thần bí kia truy sát. Một đứa bé còn nhỏ như vậy, bị gió tuyết thổi lung lay như nhành cỏ dại. Vậy mà vẫn kiên cường đi về phía xa, cố gắng để được sống tiếp. 30 năm qua, cậu tôi đã ép mình trở thành con người khác, một người quật cường quả cảm, ăn nói cẩn trọng. Sự tích lũy suốt ngần ấy năm chỉ để được sống sót. Năm năm trước, Cậu gặp được đứa cháu trai duy nhất của mình là một trong những người thân thiết nhất của cậu, nhưng cậu không dám nhận. Tồi tệ hơn là, đứa cháu đó quả thực là công cụ do tổ chức thần bí sắp xếp để kiềm chế cậu. Cậu phải làm gì đây? Tại lang Thành âm Sơn, cậu bị ép phải đẩy đứa cháu ngoại của mình vào trong lang Thành và cảnh cáo nó. Làm người cũng như đi săn, càng đánh bại cháu càng tốt cho cháu. Tại mộ ưng tử thần, cậu nói, đợi cháu sống sót trở về, cậu sẽ kể tất cả với cháu. Hiện giờ, cuối cùng cậu ấy cũng có thể buông bỏ tất cả rồi. Đối với một người đàn ông như cậu, có lẽ cái chết là sự giải thoát tốt hơn. Tôi không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt rơi xuống lá thư, không có cách nào ngăn lại được. Triệu mù không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi đứng ngây ra đó, sau đó còn khóc nữa, nên vội vàng chạy tới kéo tôi hỏi làm sao, có phải đông ra mắng tôi hay không? Anh ta kéo tôi nhưng không được. Thấy vậy, anh ta dùng sức kéo thật mạnh, tôi loạn trạng suýt nữa ngã xuống đất. Tôi cố đứng vững, ương bướng nói với triệu mù, Đừng kéo tôi, tôi phải xuống dưới đó. Triệu mù há hốc mồm tới mức nhét vừa cả quả trứng vịt. Cậu! Mình cậu! Muốn xuống dưới kia? Với bộ dạng này của cậu, đi còn chẳng vững mà đòi xuống đó. Cậu chưa xuống tới nơi đã bị con quái vật ăn thịt rồi. Tôi hất mạnh anh ta ra. Anh không đi thì ông đây tự đi một mình. Triệu mù đứng chửi hóng sau lưng tôi. Đi đi! Mẹ cậu chứ! Giỏi thì tự đi thử xem! Phớt lờ anh ta Tôi tự mình đi tới, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Sợi dây bên dưới quả thực đã đứt chỉ còn một nửa. Rõ ràng không thể dùng được nữa. Phải làm thế nào đây? Tôi nhìn lên thì thấy có một chiếc thang dây treo trên vách đá. Đó là lối thoát mà cậu tôi để lại. Tôi bước tới thử thang. Cái thang rất chắc chắn và đủ độ dài. Tôi bắt đầu kéo mạnh để nó rơi xuống dưới này. Nhưng vô ích Tôi dùng sức cỡ nào cũng không kéo nó xuống được, mà chỉ có đất cát rơi vào mồm khiến tôi như muốn phát điên. Lúc đầu, triệu mù còn đứng ngoài ung um dung xem trò vui, nhưng sau đó thấy tôi sắp phát điên, liền vội vàng chạy tới khuyên nhủ Thiếu gia của tôi ơi, cậu rảnh rỗi quá thì ra đạp tường đi, không thì nhảy vực. Mắc mớ gì cứ nghịch cái thang cứu mạng này mãi thế. Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục kéo thang xuống. Triệu mù thở dài, nói Được, được rồi, cậu giỏi, ông đây phục cậu sát đất Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi gắt lên Tôi muốn xuống dưới vực Triệu mù lại thở dài thườn thượt Thôi được, nếu cậu muốn xuống, ông đây sẽ xuống cùng cậu Chỉ có điều, cậu cứ kéo thế này Có kéo nữa, kéo mãi, cũng không ăn thua đâu sau khi bình tĩnh lại tôi mới hỏi anh ta Vậy phải làm thế nào? Trựa mù đép Cái thằng này ngốc thật đấy Chắc chắn cái thang bị buộc một đầu ở trên rồi Phải lên trên gỡ ra trước đã Nghĩ cũng phải Tôi nhanh chóng leo lên trên Quả nhiên một đầu dây đã được buộc chắc chắn vào một tảng đá lớn Loay hoay một lúc lâu Cuối cùng cũng cởi được nút thắt Tôi liền hét vọng xuống Ê, mù, mau kéo cái thang xuống, tôi cởi xong rồi đấy. Triệu mù nói vọng lên, sau đó bắt đầu kéo thang xuống. Tôi phủi tay, hài lòng quay trở xuống, nhưng chưa tới vách núi đã ngớ người. Thang thả xuống kia rồi, mà vách núi cao những 7-8 mét, tôi xuống kiểu gì đây? Ngó xuống, bên dưới trống trơn, không thấy triệu mù đâu nữa. Tôi lập tức hoảng sợ. Không phải triệu mù tự mình xuống vực rồi chứ. Tôi thấy bất an, xuống dưới đó gần như nắm chắc cái chết. Vậy khác gì tôi đã hại anh ấy mất mạng? Quỷ bên vách vực, tôi gào lên gọi triệu mù, nhưng bên dưới yên ắng vô cùng, không một tiếng động. Tôi càng lúc càng rối, bắt đầu nghĩ cách xuống dưới đó. Mặc kệ ra sao, tôi nhất định không thể để triệu mù mạo hiểm một mình. Không được, tôi phải bắt anh ấy lên. Đây là việc riêng của tôi, có xuống cũng phải để tôi xuống. Tìm kiếm dọc vách núi một hồi, khe vực này hình thành do quả núi nứt ra nên bề mặt bằng phẳng. Hoàn toàn không có mỏm đá gồ ghề để tôi có thể leo dần xuống. Lượn qua lượn lại như rồi nhặng không đầu, tìm tới tìm lui cũng chẳng tìm được chỗ nào thích hợp để leo xuống. Trong lòng tôi nảy lên một ý, thôi thì cứ liều một phen. Chết thì thôi, dù sao tôi cũng là sao chổi hại người. Chẳng ai ở cạnh tôi mà có kết cục tốt đẹp cả. Tôi cứ nhảy xuống dưới đó cho xong. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chọn cách an toàn nhất. Đó là hai tay bám chặt vào tảng đá trên vực, còn hai chân cho xuống trước, sau đó trượt dần xuống dưới. Làm vậy, có thể chắc chắn chân tôi sẽ tiếp đất trước, cộng thêm việc trượt xuống từ từ, Có khi cũng giúp tôi giữ được cái mạng của mình Tim tôi đập thình thịch Hai chân mềm nhũn, Thử mấy lần nhưng không dám thả chân xuống Đặc biệt là cái chân bị thương của tôi Cảm giác như nó không còn thuộc về mình nữa Cho dù có động viên bản thân cỡ nào Tôi cũng không dám cất bước Sau đó tôi nhắm chặt hai mắt Tim thắt lại Định mặc kệ tất cả Liều mạng buông tay nhảy thẳng xuống Sống chết có số, phú quý do người Có gì kiếp sau gặp lại Giây phút thả tay ra Đầu óc tôi trống rỗng Chỉ cảm thấy cơ thể tụt mạnh xuống dưới Trượt xuống theo vách đá Theo bản năng sinh tồn Tôi dùng sức ở hai tay Cố nắm lấy bất cứ thứ gì trên vách đá Nhưng vô ích Cơ thể tôi mất thăng bằng Cả người chúi xuống dưới Chỉ chốc nữa thôi tôi sẽ bỏ mẹ ở dưới vách núi này. Nhưng đúng lúc đó, có một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, dơ tay túm chặt lấy tôi.